đổi thay, sự đổi thay cũng khiến chúng ta khổ. Dẫu chúng ta có làm gì, sự đổi thay cũng chia cách ta khỏi những gì ta ưa thích và mang đến cho ta những gì ta ghét bỏ, cái chết và chia ly khiến ta phải cách biệt người ta thương yêu, bạn bè đi xa, người tình rời bỏ ta. Những sự chia ly đó làm ta đau đớn không cùng, đánh mất thứ gì mà ta yêu thích khiến ta buồn bã tức bực. ngay cả những thứ tầm thường cũng có thể khiến ta phiền não khi chúng bị bể hay biến mất hồi đó khi lên bốn có lần ngồi trên cát tôi dùng đầu ngón tay vẽ một vòng thật tròn trĩnh quanh tôi tôi thích lắm chị tôi lúc ấy khoảng bảy tuổi đi ngang qua và dùng chân xóa vòng tròn của tôi tôi giận dữ đến nỗi tôi rượt theo chị rồi lượm một cái ghế nhỏ nhưng nặng và ném chị Giờ chỉ vẫn còn một vết thẹo trên ngón chân Tất cả bao bực tức, giận dữ Tất cả những giọt nước mắt và đau đớn Gây ra bởi một thứ thật tầm thường và mong manh Như là một vòng tròn trên cát Không chỉ là việc đánh mất những gì ta yêu thích Mà ta còn phải luôn đối mặt với những người Hay những hoàn cảnh mà ta không muốn chúng hiện hữu Ít nhất là không phải ở đây, không phải ngay bây giờ phải chung sống hay làm việc ngày này qua ngày khác với những kẻ ta không thích tạo ra nhiều đau khổ ngay cả với những thứ ta không thể làm chủ như là thời tiết cũng làm ta tức bực ở hội favana miền tây virginia nơi tôi giảng dạy người ta than phiền khi trời nóng và ẩm nhưng rồi họ cũng than phiền khi trời mưa lạnh khi trời nóng họ than da và xoăn mũi của họ bị ảnh hưởng Khi trời lạnh, họ than phiền vì sợ té trên tuyết. Và khi thời tiết thật tuyệt vời, họ thang không có thì giờ để tận hưởng. Khi nhìn lại quanh mình, ta thấy rõ ràng là tất cả mọi thứ hiện hữu đều tạo ra khổ. Tại sao như thế? Thực ra tất cả mọi thứ trên thế gian có mặt là do kết quả của một nhân nào đó. Sự thay đổi trong áp lực không khí, gió và nhiệt độ là nguyên nhân của mưa. Một cội cây là kết quả của hạt giống chúng ta trồng và ánh nắng, mặt trời, đất và nước đã nuôi dưỡng nó. Cũng thế, sự hiện hữu của chúng ta là sản phẩm của các nhân và duyên, nhân vật lý trực tiếp của sự tạo giống của cha mẹ chúng ta và nhân của những dấu ấn sâu hằng mà ta đã tích lũy trong nhiều kiếp sống quá khứ. Đức Phật gọi những thứ này và tất cả những thứ khác phát sinh từ các nhân là pháp hữu vi. Ngài giải thích rằng tất cả các pháp hữu vi có ba đặc tính. Trước hết, chúng vô thường. Với thời gian, tất cả núi non, sâu bọ, cây cỏ, máy móc đều hư hoại, đổi thay hay chết. Thứ hai, do những sự thay đổi này, tất cả các pháp hữu vi đều khổ. Như chúng ta đã thấy, tất cả mọi đổi thay đều có thể gây ra đau khổ. Thứ ba, Tất cả các pháp hữu viên đều vô ngã Đặc tính cuối cùng này là cái khó hiểu nhất Vì thế tạm thời hãy để nó qua một bên Vô thường không có hiểu Vấn đề không phải ở chỗ sự thật là dạng vật đều tạm bợ Mà chính là sự bám díu của chúng ta đối với người hay Phật gì đó Giống như cái vòng tròn trên cát của tôi Khiến chúng ta đau khổ Ví dụ, ta vừa mua được một cái áo khoác rất vừa ý. Sau khi mặc chỉ vài lần, nó bị dính sơn, vướng rách hay bị bỏ quên đâu đó, ta cảm thấy rất bực tức. Dĩ nhiên, cái áo khoác bị rách hay bị mất không phải là một đại bi kịch. Ta có thể dễ dàng mua cái khác. Nhưng nếu đó là món quà của người yêu ta tặng thì sao? Nếu ta mua nó để kỷ niệm một sinh nhật, một lễ lọc hay một chuyến đi đặc biệt nào đó, thì ta rất nâng niu nó. Và khi nó bị đánh mất hay làm hư, ta sẽ rất đau buồn. Nói về những điều này đôi khi khiến người nghe rất khó chịu. Còn hạnh phúc thì sao? Họ hỏi, tại sao không nói về những điều ấy? Tại sao chúng ta không nói về niềm vui, hạnh phúc, sự sung sướng thay vì khổ? Câu trả lời, thưa bạn, chính là sự đổi thay. Do vô thường, bất cứ thứ gì... dễ chịu, hạnh phúc hay sung sướng cũng không duy trì được lâu. Là những người trưởng thành thông minh, chúng ta phải dám nói về những gì thật sự xảy ra mà không cảm thấy phiền não. Chúng ta phải nhìn tận mặt sự đau khổ do vô thường tạo ra và chấp nhận nó. Tại sao phải che giấu nó và giả bộ như tất cả mọi thứ đều màu hồng? Khi trực diện với vô thường, Chúng ta có thể nhận thấy nó cũng có những khía cạnh tích cực. Ta có thể tin chắc rằng bất cứ hoàn cảnh nào đang hiện hữu trong cuộc đời ta rồi cũng sẽ thay đổi. Có thể xấu hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn. Do vô thường, ta có cơ hội học hỏi, phát triển, trưởng thành, dạy dỗ, ghi nhớ và tạo ra những sự thay đổi tích cực khác, kể cả việc tu tập theo Phật giáo. Nếu tất cả dạng pháp đều bất di bất dịch thì không có sự chuyển đổi nào có thể xảy ra. Kẻ vô học sẽ mãi mãi là người vô học, người nghèo đói sẽ vẫn nghèo đói. Chúng ta cũng sẽ không có cơ hội để đoạn diệt, tham sân si và những hậu quả tiêu cực của chúng. Vậy thì chúng ta đã hiểu về vô thường và những khổ đau mà nó đã tạo ra. Giờ nói về vô ngã thì sao? Nó có liên quan gì đến vô thường? Đức Phật đã dạy rằng, vạn vật trên thế gian đều vô ngã hay không có thực thể vì chúng luôn chuyển đổi. Chúng ta và tất cả mọi vật chung quanh đều không bền chặt, bất biến. Chúng ta không thể dán cái nhãn hiệu tôi hay của tôi lên bất cứ vật gì trên thế gian này. Tất cả đều thay đổi quá nhanh chóng. Với thân, thọ, tưởng, hành, thức. và chủ tâm luôn biến đổi, thì làm sao chúng ta có thể chỉ vào một vật gì đó và nói đây là cái của tôi hay đây là tôi? Ngày chính ý nghĩ hay niềm tin đây là tôi cũng biến đổi nhanh chóng. Do phương tiện, chúng ta có thể nói tôi có mặt ở đây hay cái này của tôi, nhưng chúng ta phải nói những lời này bằng tâm trí sáng suốt, không để bị dẫn dắt vào suy nghĩ rằng chúng ám chỉ sự hiện hữu của một thực thể bất biến là tôi hay cái của tôi các đối tượng vật chất cũng thay đổi không ngừng chúng ta có thể dùng những cách đặt tên thông dụng và nói đây là cái ghế hay đây là con vượng nhưng các tên gọi này khó mà phù hợp với thực tại luôn biến đổi như ta đã biết đúng hơn chúng ta và tất cả giảng pháp đang trong một tiến trình một dòng chảy không dừng của tăng trưởng và ngoại diệt cấu thành rồi tan rã không có gì trên thế giới này hay trong bản thân của chúng ta là khác biệt hay trường tồn hãy quan sát tâm bạn trong một phút và bạn sẽ biết tôi muốn nói gì ký ức tình cảm suy nghĩ cảm xúc lướt qua bức màn tâm thức quá nhanh đến nỗi ta khó mà bắt kịp chúng vì vậy thật là vô vọng khi ta muốn bám víu hay xô đuổi những chiếc bóng thoáng qua này khi tâm chánh niệm của ta trở nên nhạy bén Như trong trạng thái thiền định sâu xa, thì chúng ta có thể thấy rất rõ trạng thái vô thường, quá rõ ràng đến nỗi không còn gì để tin tưởng vào một cái ngã. Có người cảm thấy bi quan, thất vọng khi nghe về lý thuyết vô ngã. Có kẻ còn nổi giận. Họ kết luận một cách lầm lẫn rằng, như thế có nghĩa là cuộc đời không có ý nghĩa gì. Họ không hiểu rằng một cuộc sống không có ý niệm về ngã. là một cuộc sống dễ chịu và ý nghĩa nhất. Có lần tôi đưa bản thảo một bài viết cho một người bạn biên tập. Anh là một biên tập viên chuyên nghiệp, nên tôi đoán anh chỉ mất một giờ là xong việc. Vậy mà 6 tháng sau, tôi cũng chẳng được tin tức gì. Cuối cùng anh đến thăm và chúng tôi cùng nhau tản bộ. Khi anh không nói gì về bài viết của tôi, tôi linh cảm rằng đó là một đề tài tế nhị. Tôi gợi đến vấn đề một cách e dè, cẩn trọng. Tôi hỏi, anh đã có thời gian xem qua bài viết của tôi chưa? Anh im lặng một hồi lâu rồi trả lời. Thưa Đại Đức, tôi đã xem qua. Đến đoạn về thuyết vô ngã, tôi bực tức quá đến nỗi đã vứt đi cả bản thảo. Tôi ngạc nhiên nhưng không giận anh. Thế vào đó tôi buông xả sự bám víu vào bài viết của tôi. Anh ta đã vứt bỏ bản thảo của tôi. Vì vô ngã, nên tôi cũng phức cái ngã liên quan đến bản thảo đó. Tôi đã có thể giữ thái độ thân thiện, từ tốn và nhã nhặn. Tuy nhiên, người bạn ấy lại trở nên lạnh lùng, khép kín và khổ sở vì sự chấp ngã của bản thân. Vì thế, có thể bạn cũng thấy rất khó chấp nhận ý niệm về vô ngã. Tuy nhiên, khi bạn còn duy trì ý niệm về ngã, cuộc sống của bạn sẽ không thoải mái, cố chấp và khép kín còn người chung quanh bạn sẽ cho bạn là một kẻ ngã mạn rất khó chịu. Bạn dễ bực bội hay tức giận khi có ai đó không đồng ý hay trách móc bạn, khi sự việc xảy ra không theo ý bạn và làm bạn thất vọng, và ngay cả khi người ta góp ý với bạn một cách xây dựng. Hiểu đúng ý nghĩa của vô ngã, bạn sẽ cảm thấy cởi mở, thoải mái hơn. Bạn sẽ dễ dàng hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả người khác quốc tịch, Vì bạn không cảm thấy mình quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn người khác, bạn sẽ dễ dàng thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào và mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở gần bạn. Với sự hiểu biết chân chính về vô ngã, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc và tự tại dù ở đâu, dù bạn được tiếp đãi ân cần hay không. Đừng để ý niệm về vô ngã làm bạn bi quan và cũng đừng để nó làm bạn bực tức. giờ chúng ta tạm chấp nhận ý niệm này như một tri thức tuy nhiên với lòng kiên trì tu tập chánh niệm một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra được tính chất vô ngã không có thực thể của dạng pháp một cách trực tiếp lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi chấm dứt được những đau khổ do vô thường mang đến phật và các vị đạo sư đã đạt được giác ngộ hoàn toàn là bằng chứng cho điều đó Đức Phật đã hoàn toàn giải thoát khỏi ý niệm về ngã. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục sống trong cộng đồng xã hội sau khi giác ngộ. Vì những quy ước chung và để việc giao tiếp được dễ dàng, Ngài tiếp tục dùng các từ quen thuộc như là tôi hay của tôi. Bạn cũng thế. Cái tên trên bằng lái xe của bạn có thể không phải là một tên gọi tuyệt đối đúng. Bảo đảm cho một nhân dạng cố định, nhưng nó là một phương tiện thích hợp. theo đúng quy ước của xã hội nhưng khi chánh niệm giúp bạn nhận thức ra rằng cái tôi mà bạn đã từng bảo vệ một cách quyết liệt thật ra chỉ là một ảo giác một dòng chảy của những cảm giác tình cảm và trạng thái vật lý không ngừng biến đổi mà không có một thực tế cố định hay thường hằng nào lúc đó sẽ không còn có bạn để gắn kết những thứ vô thường trên thế gian này do đó Không có lý do gì để khiến bạn Phải buồn phiền hay đau khổ Không kiểm soát được Nếu có thể thực sự Làm chủ cuộc đời mình Chúng ta đã không có lý do gì Để đau khổ Nhưng chúng ta không có quyền lực đó Trái lại ta thường không được Cái mình muốn Mà lại được cái mình không muốn Chúng ta muốn có một việc làm thích hợp văn phòng tiện nghi Ông chủ tốt bụng mức lương cao này kéo dài mãi nhưng chúng thay đổi mà chúng ta không thể biết tại sao hay khi nào nó xảy ra chúng ta muốn người thân yêu ở mãi bên mình nhưng dầu ta giữ họ chặt đến đâu một ngày kia rồi ta và họ cũng phải chia lìa để giữ sức khỏe chúng ta uống thuốc bổ thể dục ăn uống điều độ nhưng chúng ta vẫn bệnh chúng ta muốn được trẻ mãi và luôn mạnh khỏe với tin tưởng rằng Tuổi già chỉ đến với người khác, nhưng thời gian qua đi rồi ta khám phá ra rằng cơ thể ta không còn như trước. Bất cứ hoàn cảnh lý tưởng nào mà chúng ta đang có, dĩ nhiên là ta muốn giữ nó mãi. Nhưng ta không có quyền lực gì đối với luật vô thường. Tất cả mọi hiện hữu đều tuân theo quy luật đó, và ta không thể làm gì khác hơn. Đôi khi có những việc bất ngờ xảy ra cũng khiến cho ta phiền não. ví dụ bị ông đốt chương trình tivi mà bạn mong đợi bị hủy bỏ xe bạn bị trộm bạn bị mất việc người thân bị ung thư ảnh kỷ niệm bị cháy mất con bạn bị tai nạn xe hay dính vào ma túy tai tiếng đổ lỗi sự nhục nhã thất bại đói khổ mất của cải mất tình yêu cơ thể không còn được như xưa quá nhiều những thứ bất hạnh không mong cầu xảy đến cho ta và cho những người ta muốn bảo vệ. Nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì. Có thể bạn sẽ nói, Thôi đủ rồi, nhưng tôi vẫn còn muốn nói thêm vài điều. Nếu quán sát thấu đáo, chúng ta có thể thấy rằng, ngay nếu như các ước muốn của mình có thành hiện thực, thì điều đó cũng mang lại khổ đau. Thí dụ, bạn muốn có một căn nhà đẹp, vì thế bạn đã mua nhà, sau đó có bao nhiêu phiền phức bạn phải trải qua, Bạn phải trả góp tiền nhà, tiền thuế, giữ gìn nó, bảo hiểm nó, sửa sang, trang hoàng và duy trì nó. Nhưng bạn đâu có ở nhà nhiều. Sáng sớm bạn đã phải đi làm việc. Buổi chiều có thể bạn đi dự tiệc hay xem phim. Về nhà chỉ để ngủ năm hay sáu tiếng rồi lại đi nữa. Chắc chắn là nhà bạn rất to, rất đẹp. Nhưng bạn phải tiếp tục trả các món nợ, rồi cắt cỏ, sửa mái nhà, dọn dẹp gara. Bạn đã được thỏa nguyện ước Nhưng bạn có hạnh phúc không? Lấy một thí dụ khác Một thanh niên thích một cô gái Và cô ta cũng thích anh Mỗi người đều cố gắng để lôi cuốn người kia Nhưng ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ Họ đã phải sống trong sợ hãi Chàng thanh niên sợ người bạn gái Sẽ thương một người khác đẹp trai hơn Còn cô gái thì sợ một người đàn bà khác Quyến rũ hơn sẽ cướp mất anh Họ tràn đầy lòng ghen tuông, nghi ngờ, lo lắng. Đó có phải là hạnh phúc? Còn bao nhiêu thí dụ khác nữa? Chỉ cần mở báo ra, đọc về người may mắn đã trúng số độc đắc, rồi từ đó phải sống một cuộc đời khổ sở đến thế nào? Đó là lý do tại sao người ta nói chỉ có hai bi kịch trong đời, đó là không được điều mình muốn và được điều mình muốn. Cái nhìn thực tế Đức Phật đã cố gắng chỉ rõ cho chúng ta thấy tất cả các pháp hữu vi đều mang đến đau khổ cho người chưa giác ngộ. Ngài liệt kê năm Uẩn có mặt trong tất cả mọi khía cạnh của thực tại, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc chỉ tất cả những hiện hữu vật chất, kể cả thân và tất cả những thứ ta tiếp xúc qua các giác quan. Bốn Uẩn khác thuộc về tâm. Ở cu bản liệt kê của tất cả các Pháp mang đến đau khổ, Đức Phật nói, tóm lại sự bám phiếu vào năm uẩn mang đến khổ đau, trích trong Kinh Trường Bộ, bài Kinh số 22. Điều này có ý nghĩa là gì? Tại sao khổ bao trùm mọi khí cạnh của cuộc đời? Nhưng theo lời Phật dạy, khổ hay không là do ta cảm nhận và suy nghĩ thế nào về mọi sự vật. Điều này xảy ra như thế nào thì rất vi tế. Ai cũng biết rằng họ cảm nhận thế giới qua các giác quan. Chúng ta thường nói về năm giác quan. Qua đó, chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm và xúc chạm. Đức Phật cũng nói đến một giác quan thứ sáu, đó là tâm. Vì tâm chúng ta cũng cảm nhận được ý nghĩ, tư tưởng, hình ảnh trong tâm trí và xúc cảm. Những gì các giác quan thực sự tiếp nhận là các dữ liệu thô của kinh nghiệm hay trong trường hợp của tâm, đó là các tâm ảnh của kinh nghiệm, màu sắc, hình dáng, kích cỡ, đậm nhạt, cứng, thô hay mềm màng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng biết mỗi người có những cảm nhận khác nhau tùy thuộc vào trạng thái tâm và các giác quan của người cảm nhận. Một người bị cảm có thể không ngửi được mùi hay nếm được vị. Người khiếm thính có thể không nghe được những âm thanh trầm. Vì thế, tưởng có tính chất chủ quan tùy thuộc vào các căn của người cảm nhận. Chúng ta ý thức được sự khác biệt này, nhưng tâm vẫn lừa dối được ta. Nó khiến ta tin sự cảm nhận của mình là chính xác, đáng tin cậy. Nó đưa ta đến việc xem những tính chất mà ta cảm nhận được đương nhiên thuộc về đối tượng mà ta đang quan sát hơn là kết quả của các duyên hợp. kể cả các giác quan của ta. Không chỉ có vậy, sau khi cảm nhận một điều gì đó, tâm ta lập tức phân loại hay phán đoán, rồi xếp vật đó hay kinh nghiệm đó vào một trong ba chiếc hộp. Chiếc hộp đầu tiên được dán nhãn là các cảm thọ dễ chịu, như là hương vị của bánh mì mới nướng, một bản nhạc hoa tấu, một buổi hoàng hôn rực rỡ. Chiếc hộp thứ hai chứa đựng các cảm thọ khó chịu, như ký ức về cái chết của người cha, một cơn nhức đầu, tiếng còi xe cảnh sát hụ, và chiếc hộp thứ ba, chứa đựng các cảm thọ trung tính, tất cả các pháp, các kinh nghiệm mà chúng ta phản ứng một cách trung tính đối với chúng. Dĩ nhiên là sau đó, tâm ta vì chưa hoàn toàn giải thoát khỏi bám phiếu, đã cố chấp chặt lấy những điều dễ chịu vì kết bỏ, tôi xô đẩy những thứ khó chịu, Vì vô minh ta phớt lờ những thứ trung tính và chúng ta coi tất cả các pháp dễ chịu, khó chịu hay trung tính là thường hằng, là có một cây ngã hay linh hồn, là có khả năng đem đến cho ta hạnh phúc dài lâu hay khiến ta khổ triền miên. Đức Phật đã giải thích về ảnh hưởng của sự cảm nhận sai lầm hay thiên lệch này như sau. Do nhân con mắt và các sắc pháp nhãn thức khởi lên, Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Những gì có cảm thọ, thời có tưởng. Những gì có tưởng, thời có suy tầm. Những gì có suy tầm, thì có khí luận. Do khí luận ấy làm nhân, một số khí luận phộng tưởng ám ảnh một người. Đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại, Cũng thế, đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trích trong Trung bộ kinh, bài kinh số 18, do Tỳ kheo Bodhi chuyển sang Anh ngữ, Hòa thượng Thích Minh Châu Việt ngữ. Trái lại, với sự nhận thức, tức tưởng, thực tế chân chính thì không có sự bám víu hay phản kháng nào. Nó sẽ chấp nhận vô thường, khổ và vô ngã như chúng thực sự là. Khi chúng ta cảm nhận thế giới với cái nhìn thiện mỹ là ta đã dung trồng các thiện ý. Cái nhìn thực tế là một phương cách chữa trị tốt nhất. Nếu chúng ta có thể nhìn phản pháp, gồm sự vật và con người như chúng thực sự là, với tính chất vô thường, khổ, vô ngã, thì không có cảm nhận gì có thể khiến ta đau khổ. Cái nhìn thực tế là mục đích của thiền quán chánh niệm. thực tế có nghĩa là không trốn tránh những điều không tốt đẹp về bản thân cũng như về thế giới qua sự ý thức một cách chánh niệm chúng ta tập nhìn sự hiện hữu một cách thực tế nghĩa là không phải luôn tốt đẹp dễ chịu hay hạnh phúc mà cuộc sống là một hỗn hợp của đau khổ lẫn niềm vui chúng ta ghi nhận được những khổ đau về thể xác hay tâm hồn lúc nó vừa chớm xuất hiện Và theo dõi xem nó phát triển như thế nào Ta cũng quan sát xem tình trạng đó kéo dài bao lâu Rồi quả diệt như thế nào Thiền chánh niệm hoạt động giống như bộ phận giảm sóc trong xe hơi Nếu bạn đã quen đối đầu với những thất vọng khổ đau Trong cuộc sống hàng ngày Và biết rằng đó là những sự kiện xảy ra một cách tự nhiên Thì khi một hoàn cảnh khó khăn hay đau khổ xảy đến bạn sẽ đối mặt với nó một cách can đảm và bình tĩnh. Khi ta có thể nhìn tận mặt khổ đau mà không nao núng, thì ta cũng có thể nhận diện được hạnh phúc chân thật. Diệu đế thứ hai Nguồn gốc của khổ đau Diệu đế thứ hai của Đức Phật cho chúng ta biết nguồn gốc của khổ đau là ái dục, mà chúng ta cũng có thể gọi là bám phiếu, tham luyến, hay chấp. Không quan trọng đối tượng là gì, có thể là một bữa ăn ngon, một người bạn thân, hay một mục đích tâm linh cao quý. Nhưng nếu bám víu vào đó, bạn sẽ cảm thấy thất vọng, khổ đau. Bạn có thể hỏi, ái dục từ đâu đến? Nguồn gốc rõ ràng nhất là bản năng, tức lòng ham muốn được sinh tồn, ham muốn được có thực phẩm, quần áo, chỗ trú ngụ, sự ấm áp, sự phong phú, sự thỏa mãn. Lòng ham muốn dường như đã được cài đặt trong con người cũng như súc vật. Ngay chính cỏ cây hình như cũng có một số ham muốn, vì chúng luôn hướng về phía mặt trời để có ánh sáng và sự ấm áp. Một nguồn gốc khác của ái dục là những điều kiện xã hội, tất cả những quan điểm và giá trị mà chúng ta học được từ cha mẹ, gia đình, bạn bè, học đường. quảng cáo và sách vở Điều kiện hóa ta khiến ta tin rằng điều này tốt, điều kia xấu. Lòng ham muốn mạnh mẽ nhất dựa trên các lạc thọ. Cuộc sống mang lại cho chúng ta biết bao sung sướng khoái lạc qua từng giác quan. Thí dụ, nhãn quan. Mắt của bạn thì khả ý và khả lạc. Nhãn thức cũng khả ý và khả lạc. Cũng như nhãn căng, nhãn trần. Cảm thọ về cái thấy. Sự nhận biết hình ảnh Lòng ham muốn đối với những đối tượng của mắt Những hình ảnh tưởng tượng Những tư duy có chủ ý vân vân. Tương tự tai, mũi, thân và ý Cũng mang đến các lạc thọ Mỗi ngày ta đều có cơ hội Để tận hưởng những đối tượng khả ý Và khả lạc qua các giác quan Tuy nhiên ta vẫn không hạnh phúc Trong diệu đế thứ hai này Đức Phật khuyên ta nên nhận biết rằng sự bám dính vào dục lạc rất nguy hại cho hạnh phúc. Ngài đã so sánh dục lạc với một mẫu xương không còn thịt được vứt cho một con chó đói. Dầu chú chó gặm cục xương rất lâu, nhưng cục xương chẳng bao giờ có thể thỏa mãn được cơn đói của nó. Suy ngẫm lại, ta có thể thấy mình cũng giống như thế. Dầu có hưởng bao nhiêu dục lạc, ta vẫn không thỏa mãn. Vẫn còn muốn hơn thế nữa Bao nhiêu bánh, bao nhiêu kẹo thì đủ Bao nhiêu trò chơi trực tuyến bạn cần tham gia Bao nhiêu quyển tiểu thuyết bạn cần đọc Để thỏa mãn lòng ham muốn hưởng thụ của bạn Bao nhiêu hoạt động tình dục ta cần có Để thỏa mãn sự khao khát tình dục Bao nhiêu rượu hay bao nhiêu ma túy Đôi khi người ta thức thâu đêm suốt sáng để ăn chơi Cho đến khi gục ngã Vậy họ đã hưởng đủ chưa? hay bao giờ cũng có những trò chơi khoái lạc khác mà họ chưa nếm qua. Trước Phật đã so sánh dục lạc với một lưỡi gươm bén thấm đầy mật ngọt trên lưỡi dao. Để nếm được mật, ta có thể phải chịu nhiều đớn đau. Có biết bao câu chuyện về những người tự làm tổn thương bản thân, đôi khi cả tánh mạng để tìm được khoái lạc. Vài năm trước đây, có một câu chuyện đăng báo về người công nhân đang sửa mái nhà. khi nhìn xuống qua cửa kính trời anh ta bắt gặp người đàn bà khỏa thân đang đi lại trong nhà để nhìn kỹ hơn anh ta chồm người tới cửa kính chẳng may trợt té khỏi mái nhà và bị thương nặng rượu chè ma túy những cuộc du lịch thám hiểm các trò thể thao nguy hiểm chưa kể đến những hành động tình dục bừa bãi đã khiến nhiều người phải khổ hơn thế nữa ta không thể kéo dài dục lạc giống như một giấc mơ dục lạc thoảng qua đi. Chúng nhanh chóng dục khỏi tầm tay, khiến bạn không còn gì để giữ lại ngoại trừ cảm giác và ký ức. Giống như những món đồ vay mượn, ta không thể giữ chúng lâu. Vì thế, bạn càng thăm đắm vào loại dục lạc nào thì nó càng mang đến thương tổn cho bạn khi thời gian, sự đổi thay hay hoàn cảnh không thể tránh được, tước đoạt nó đi. Ái dục phát sinh từ cảm giác của khoái lạc và đau đớn Khi được hưởng thụ khoái lạc, thì ta sinh lòng ham muốn nắm giữ duy trì nó. Khi bị phiền não, đau khổ, thì ta có lòng muốn đuổi xô hay trốn tránh nó. Vì sự tham đắm của ta đối với các lạc thọ và sự phản kháng của ta đối với các khổ thọ, ta sẽ không ngừng tìm kiếm các trải nghiệm mang đến nhiều khoái lạc hay trốn tránh được khổ đau. Một khi đã tìm được điều gì đó có thể thỏa mãn được mục đích này, ta sẽ trở nên thành kiến và phân biệt. Trạng thái tâm này khiến ta trở nên chấp thủ. Để bảo vệ và giữ gìn được những gì đang có, người ta sẵn sàng nói dối, làm hại, sỉ nhục người khác, hay ngay cả sử dụng vũ ký để bảo vệ những gì họ nghĩ là sở hữu của họ. Lòng ham muốn cũng đưa đến sự giàn phạt tâm lý. Vì các cảm thọ phát khởi từ việc xúc chạm với những gì mang đến dễ chịu, qua mắt tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có người suy tư và lý luận, lập giả thuyết, triết lý hóa, phỏng đoán và tưởng tượng. Họ trở nên bám víu vào tà kiến và những niềm tin bất chính. Hồi tưởng lại những dục lạc trong quá khứ, họ còn dựng nên các tư tưởng, niềm tin và lý thuyết đầy dục vọng. Có người quá chìm đắm trong ham muốn đến nổi, họ nguyện sẽ tái sinh để được hưởng tất cả các dục lạc đó nữa. Người khác trái lại vì những kinh nghiệm khổ đau mà họ đã trải qua, không muốn tái sinh. Vậy là đủ rồi, họ nói. Một kiếp là đủ rồi. Tôi không muốn những thứ này nữa. Tóm lại, lòng ham muốn phát xuất từ vô minh, không biết rằng không có gì trường tồn và không biết rằng dục vọng mang đến khổ đau. Khi các giác quan tiếp xúc với những trần cảnh Mang đến sự dễ chịu, tâm si mê phát khởi ý muốn nắm bắt và giữ chặt nó lại. Ngược lại cũng thế, khi các giác quan xúc chạm với điều gì khó chịu, tâm si mê phát khởi ý muốn chạy trốn hay xa lánh nó. Vì sự tắc ý này, con người có những hành động bất thiện nơi thân, khẩu và ý bất chấp hậu quả. Vì lòng ham muốn, người ta bốc méo sự thật và trốn tránh trách nhiệm cá nhân đối với các hành động của họ. Chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Giáo lý về nhân quả của Đức Phật đã nói rõ rằng việc chấp nhận trách nhiệm cho hành động của mình là nền tảng cho sự tự tại vẹn toàn của mỗi cá nhân. Không chấp nhận sự thiếu sót của mình rồi đổ lỗi cho thế giới về sự bất hạnh của mình sẽ khiến ta phải đắm chìm trong đau khổ. Ai cũng có những điều không dự ý nhưng khi bạn còn trách móc đổ lỗi cho cha mẹ hay xã hội về những vấn đề của mình thì bạn đã tự cho mình một lý do để không sửa đổi. Ngay giây phút bạn biết nhận trách nhiệm cho hoàn cảnh của mình, dù người khác cũng có góp phần vào đó, là bạn đã bắt đầu hướng đến con đường tích cực hơn. Theo tôi, chúng ta bốc méo sự thật và trốn tránh việc nhận lãnh trách nhiệm cá nhân bằng ít nhất 3 phương cách. Thứ nhất, ta cho rằng thế giới bên ngoài mang đến đau khổ cho chúng ta. Kết quả là ta hướng tất cả mọi nỗ lực và khả năng tinh thần ra bên ngoài. Ta dồn hết công sức và đôi khi còn trở nên mù quáng trong việc cố gắng sửa đổi người xung quanh. Như thể là sự hoàn toàn của họ sẽ đem lại giải thoát cho ta. Hoặc chúng ta cố gắng thay đổi xã hội, tưởng rằng việc sửa đổi những cái ác trong xã hội sẽ giải quyết vấn đề của bản thân ta. Khi đói khổ, chiến tranh và ô nhiễm môi trường được dẹp bỏ, Thì tôi mới được hạnh phúc Dĩ nhiên ước muốn hoàn thiện xã hội Cũng là điều đáng khuyến khích Chúng ta thấy đồng loại đau khổ như thế nào Ta cảm thông với họ Và ta hành động để xóa bỏ khổ đau cho họ Nhưng thường ta không nhận ra rằng Trong khi cố gắng để giải quyết vấn đề cho người khác Ta quên hay đè nén vấn đề của chính mình Lý do của chúng ta là Có quá nhiều những tệ nạn xã hội cần được sửa đổi ta không có thời gian để lo cho mình. Thực ra, chúng ta thiếu sự chân thật và can đảm để quán xét chủ đích thực sự của mình. Những người tham gia các hoạt động xã hội có thể rất từ bi và có tâm phục vụ, nhưng cũng có người không nhìn ra mục đích thực sự của họ. Chúng ta ai cũng biết rằng giúp đỡ người khó khăn hơn mình mang đến cho ta một cảm giác đầy quyền lực mà ta không thể có được đối với những người không phụ thuộc vào ta ước muốn được có quyền lực là một bản năng cơ bản cần phải có nhiều lòng chân thật để tạo ra bao nhiêu phần trong những gì ta làm cho người khác phát xuất từ động lực này nhận ra được chủ đích thật sự phía sau các hành động của chúng ta có thể giúp ta chú tâm vào công việc quan trọng hơn tất cả là xếp đặt việc nhà của mình yên ổn trước khi cố gắng cứu giúp người khác Lý do thứ hai mà chúng ta dùng để tránh nhận lãnh trách nhiệm cho hành động của mình là nhất quyết cho rằng chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ quan tâm đến hạnh phúc và mục đích của riêng mình mà không để ý gì đến việc hành động của ta có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Trong tiềm thức, ta có thể nghĩ rằng thế giới bên ngoài không quan trọng hay không có thực. Nếu có thể lắng nghe sự suy nghĩ của chính mình, có lẽ ta sẽ nghe mình tự nhủ. Chỉ có tôi là hiện hữu và chỉ có những gì tôi quan tâm đến là quan trọng, ngoài ra không có gì nữa. Có thể tất cả chúng ta đều biết đến những nhân vật tuyên bố coi trọng giá trị này, giá trị nọ, nhưng âm thầm hành động ngược lại với những điều đó. Những người này chỉ quan tâm đến bản thân họ, có người cũng thành thật nhận rằng họ bị lôi cuốn theo sự ham muốn được thành công về tài chánh. quyền lực hay sự nổi tiếng tuy nhiên họ cũng tìm cách để tránh chịu trách nhiệm cho các hành động của mình họ tự dối bằng cách tư duy rằng những mục đích cá nhân mà họ theo đuổi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác họ tự lừa dối bằng cách tin rằng nếu đạt được mục đích họ sẽ hạnh phúc mà không cần biết là ai sẽ bị tổn thương trên đường đi của họ Cách thứ ba, để ta trốn tránh các vấn đề cá nhân, đơn giản là chạy trốn chúng. Tất cả chúng ta đều làm như thế. Xem tivi hay lục tủ lạnh kiếm đồ ăn là cách ta thường làm để tránh khỏi phải tự nhìn lại mình một cách chân thật. Bạn ru ngủ thân tâm bằng sự êm ái, dễ chịu, rồi chìm vào giấc ngủ. Thời gian sẽ qua đi. Trừ việc trở nên già đi và mập thêm thì không có sự thay đổi nào xảy ra cho ta. Thử thách ở đây là có can đảm để hỏi tại sao? Tất cả chúng ta không ít thì nhiều đều đã từng sử dụng các phương cách này để trốn tránh trách nhiệm và chúng cũng tạm thời mang đến cho ta sự an ủi, hạnh phúc ngắn ngủi Nhưng không có gì mang đến một giải pháp lâu dài, đích thực cho các vấn đề của ta. Dầu ta có cố gắng để thay đổi thế giới, phớt lờ thế giới hay tách mình ra khỏi thế giới, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm cuối cùng cho hành động của mình Cuộc sống có lúc lên lúc xuống và chính chúng ta tạo ra chúng Chính phương tiện này của chúng ta tức sự kết hợp của thân và tâm phải chịu muôn vàn khó khăn Điều duy nhất ta có thể làm theo giáo lý của Đức Phật là tìm cách để hoàn thiện hơn công cụ duy nhất có quyền năng mang đến hạnh phúc cho bản thân ta và thế giới Công cụ đó chính là tâm của chúng ta.